Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 474 Chân đảo bá chủ Hô Ánh sáng xanh lục đảo qua xương máu theo gió biến mất Bị tiêu diệt sạch sẽ Răng răng Xa xa Đem hậu thổ bức liên tục lùi về phía sau Kinh thiên kiếm khí đột nhiên chấn động Trực tiếp sụt đổ Để hậu thổ thở phào nhẹ nhóm Tiên kiếm hầu liền như vậy vẫn lạc, Đinh Nhạc có chút không tin tự nói. Vậy cũng là thiên Vũ thần quốc nhất đẳng hầu A, liền vẫn lạc ở trong tay hắn. Đây cũng quá phế bỏ đi. Tuy rằng Dương mi Đại Tiên rất lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến một vị pháp lực hóa thân liền có thể xếp chết táo hóa cảnh đỉnh cao đi. Lúc trước Dương mi Đại Tiên nhưng là không có nói có như thế cường huy năng Đánh nổ thiên kiếm hầu trăm trượng cây liễu ra ảo ảo ảo vang lớn Nhưng quang mang nhưng là âm gu rất nhiều Tùy theo, cây liễu chính là thu về đinh nhạc trong cơ thể Đây là Dương mi Đại Tiên cho đinh nhạc lưu lại thủ đoạn bảo mệnh Là chuẩn bị để cho đinh nhạc đến lục tục nơi sử dụng bảo mệnh Nhưng không nghĩ tới, này lục tộc nơi vẫn không có thấy một bên. Nay thủ đoạn bảo mệnh đã dùng, điên nhạc cảm ứng một thoáng. Cảm thấy vị này pháp lực hóa thân cũng dùng không được bao lâu. Ui năng cũng là yếu bớt không ít, để hắn có chút không muốn. U án ba hung tử thâm huyên bên trong chạy tới, sắc mặt có chút mạch. Tình cảnh mới vừa rồi bọn họ rất xa liếc mắt nhìn. Để bọn họ sợ hết hồn. Thiên kiếm hầu đều đi ra. Thực sự làm người ta giật mình. Nhưng tương tự, lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đinh nhạc cũng biến càng thêm kính nể. Đi mau! Vừa nãy cái kia nhiều nhất bất quá thiên kiếm hầu một vị hóa thân thôi. Lúc này... Xa xa bàn cổ chân thân nổ vang một tiếng chính là tản ra Hóa thân thu đi Hậu thổ bay tới Trầm giọng nói rằng Không chờ đinh nhạc nhiều lời Hậu thổ chính là vung tay áo một cái Đem đinh nhạc bốn người bao lấy Thân hình bay lên Nhất thời phóng lên trời trong nháy mắt chính là lao ra huyết sát đại địa Hậu thổ không dám ở lâu thêm trực tiếp đạp chân xuống, bước vào trong hư không. Muốn vượt qua hư không, thẳng đến thần Tôn Sơn phương hướng mà đi. Huyết sát đại lục bốn phía còn tồn tại lích nha lích tu sĩ, phân chia bốn phía, trong đó Diệt Thần Hầu cùng Mãnh Phu chính là ẩn tích ở đoàn người chúng. Mắt lạnh nhìn Huyết sát đại điện nổi bộ truyền ra kinh thiên ba động. Nhưng tất cả mọi người đều trong lòng chít căm Có chút nghi vấn, làm sao thiên kiếm hầu đi vào vẫn là ở đại chiến liên tục đây Cái kia từng đạo từng đảo mơ hồ lộ ra ánh sáng xanh lục lại là cái gì Trình độ như thế này đại chiến uy năng thực đang kinh thiên Lan đến rất rộng, không người nào dám tùy tiện tới gần Chỉ có thể dừng lại ở phía xa, lặng lặng chờ đợi kết quả Nhưng không chờ bọn họ chờ bao lâu Cái kia đại chiến ba động chính là biến mất rồi Tiếp theo Liện thấy hậu thổ lao ra huyết sát đại địa Đình đều không có đỉnh Chính là bước vào hư không trực tiếp rời đi Đây là cái gì cái tình huống Tất cả mọi người đều mông cái kia thiên kiếm hậu đây Lẽ nào thiên kiếm hầu cùng bọn họ bắt tay giảng họa Đùa gì thế Tất cả mọi người đều là xứng sờ ở tại chỗ Không người nào dám đuổi theo hậu thổ hoặc là đi huyết sát đại địa điều tra Chính là diệt thần hầu cũng là thấp thỏm trong lòng Âm âm ẩm Nhưng bất quá bốn Năm cây hô hấp sau Ở xa xôi thiên Vũ thần quốc phương hướng chính là chuyện đến một tiếng nổ vang vang lớn Đón lấy Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng không gì địch nổi khí tức điên cuồng phun trào lại đây. Bao phủ ngàn tỷ dặm phạm vi hốn độn chi khí. Đón lấy, một đảo mông lung bóng người xuất hiện, chết. Một tiếng âm thanh lạnh lẽo hạ xuống. Đón lấy, một cái kinh thiên chi kiếm xuất hiện ở trong tay. Xoạt một tiếng, thân kiếm trực tiếp đi vào trong tư không. Chém xuống, ầm Xa xôi tư không nơi Tư không nổ tung Từng đảo, từng đảo ánh kiếm bắn tung mở Xé sách tàng lớn, tàng lớn tư không Lại có từng mảng, từng mảng máu tươi tràn ra nhuộm đỏ hốn đồn, răng rắc Trong hốn loạn có ánh sáng xanh lục diệu thí Cành liễu chập chờn may lượn Kinh thiên động địa Nhưng này đem kinh thiên chi kiếm Nhưng là càng thêm kinh người Một tiếng vang nhỏ Một cái thành liễu đều là bị chém xuống Liễu diệp phiêu linh tứ tán 4 Năm bóng người tử trong hư không ngã ra Có khắc huyết Sồn dập trọng thương Đối mặt này thanh kinh thiên chi kiếm Không hề lực trở tay Mà cái kia trăm trưởng cây liễu Một cây làm chẳng lên non, liễu diệp tung bay, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Thiên kiếm hầu ánh mắt lập lòi hàn quang. Sát cơ lạnh hiện, trong tay hơi đồng. Cái kia nơi xa xôi chính là do mũi kiếm lộ ra. Lần thứ hai chém xuống đi, ui năng ngập trời. Để hậu thổ đều là sát mặt mạch, thân thể đều là bị mạnh mẽ ý chí cầm cố. Muốn động đều động không được Đây mới là thiên kiếm hầu bản tôn Một chiêu kiếm bên dưới kinh thiên động địa Nhưng vào lúc này Trong trời cao Đột nhiên tản lớn hư không chấn động phạm vi đến bằng ước vạn giảm hỗn độn chi khí Dĩ nhiên trong thời gian ngắn biến mất hầu như không còn Ở khu vực này Dì thường xuất hiện chân không khu vực Không có một tia hỗn độn chi khí Xem ra ta thần Tôn Sơn nhiều năm không đồng đẩy Các ngươi đều chọn là chúng ta lão sao Nho nhỏ táo hóa Cũng dám ở huyết sát khu vực cậy mảnh Là đã quên quy của sao Một tiếng già nua lời nói xuất hiện Bình bình đảm đảm Không có kinh thiên đồng địa Cũng không có dường như thiên quy dáng lâm Vẹn vẹn là mang theo một vẻ tức giận Nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, nho nhỏ táo hóa. Cái này cần là bao lớn khẩu khí A. Tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi bay lên một ý nghĩ. Cái ý niệm này để bọn họ từ đáy lòng bên trong sun lên. Đặc biệt thiên kiếm hầu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt chính là biến khó coi đến cực điểm. Thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Cũng không lại nói chém giết hậu thổ mọi người. Trực tiếp liền muốn thu tay lại rời đi. Nhưng lúc này, tư không hơi động. Một ngón tay chính là đưa ra ngoài. Nhưng hết sức giả nua. Trên ngón tay ra rẻ đều là tê, sơn, ụt, vinh, quỳ, quỳ, ụt, tỉ, sơn, ụt. Phu phụt, ngươi không thể làm như vậy Thiên kiếm hầu quát trói tay Ánh mắt mang theo sợ hãi Muốn đi, nhưng cũng hắn nhưng thân thể dường như bị ổn định giống như vậy Không thể động đẩy, chỉ có thể mở miệng quát trói tay Un um ảo, ra nua lời nói chuyện đến Nhưng ngón tay nhưng là không có dừng lại Trong chớp mắt liền đến thiên kiếm hầu trên đỉnh đầu Yếu điểm ở mi tâm của hắn trên Lão ra hỏa ngươi còn chưa chết à Sống sót làm gì còn không mau chết đi Nhưng vào lúc này Trong thư không lần thứ hai chuyển đến một thanh âm Mang theo phấn hận chửi bới Tùy theo Tương tự một ngón tay dối ra Ra rẻ bóng loáng Dường như thiếu niên giống như Trực tiếp chính là tre ở thiên kiếm hầu trước Cùng già nua ngón tay gặp gỡ ầm Một tiếng Nhưng cũng rất nhẹ Hầu như không nghe thấy được Nhưng này can thiếu niên giống như ngón tay Nhưng là hơi dương lên Có chút lùi về sau Còn già nua ngón tay Nhưng là khẽ sun lên Chính là không việc gì Thiên kiếm hầu cảm giác thân thể trong nháy mắt chính là có thể chuyển động Nhìn thấy cái kia ngón tay Nhất thời trong lòng thả lỏng Nhưng cũng không dám dừng lại Trực tiếp xoay người rời đi Trong trước mắt liền muốn biến mất ở chân trời Tội chết có thể miễn Mang vạ khó nhiêu Không phải vậy Một ít tiểu dược không cũng phải cảm thấy bản quân không thể động đẩy Sa nua lời nói chuyện đến Đón lấy Phía chân trời xuất hiện một luồng gió nhẹ Trong nháy mắt Này bỗ gió nhẹ chính là ba phủ mà lên Đến thiên kiếm hầu phía sau Thổi một hơi mà qua Ô, V, G, W, Thiên kiếm hầu nhất thời thân thể run lên Khói miệng tràn ra một đảo máu tươi Ánh mắt ngơ ngác Khí tức trên người cũng là trong khoảnh khắc rơi xuống không chỉ một bậc Nhưng thiên kiếm hầu nhưng cũng không dám dừng lại Chỉ là đem không cam lòng lưu ở đáy lòng đạp chân rời đi